xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của hiện chuyện trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến đang bắt đầu gai cấn và hấp dẫn dần của cuốn tiểu thuyết bí mật quân cờ chiều hôm ấy khi trên đường từ công sở về nhà vân ghé vào hiệu sách mua cho con gái cuốn sách mà cô bé yêu thích anh đang vần vơ tìm kiếm chưa ra cuốn sách đó định hỏi cô nhân viên bán hàng thì chợt có người đến gần Hình như đang cười, Vân ngước nhìn, anh à lên một tiếng và giơ tay vừa như chào vừa như muốn bắt tay người đó. Rồi hai người đến gần nhau, nắm tay nhau, chào hỏi. Thì ra, đó là đại tá Nguyễn Hùng, Vân nói. Kính chào, ngọn gió nào mà được gặp đại tá dòng xanh tại đây thế? Không ngờ anh vẫn có phong độ cầu thủ bóng đá quá mà. Hùng cười, ngọn gió tinh Vân đấy, nó làm mát cả sân gôn, mà lâu lắm rồi không thích cậu vậy. Giờ này thế nào rồi? Sao không về cục mà cứ làm mãi ở dân số vậy? Vân cũng cười nói, <cười> hỏi gì nhiều thế, ai trả lời được cùng lúc chứ, mà sao cứ phải về với anh vậy? Thì nghĩa là cậu buồn, có các ông buồn, tôi ở đâu lâu quen đấy rồi. Nghe cái cách họ nói với nhau khá thân mật, đồ biết họ rất thân quen. Thực ra Hùng và Vân từng là cầu thủ trong đội bóng đá của trường an ninh thời trai trẻ. Hơn nữa họ còn rất thân nhau trong các cuộc thi đấu thể thao. Khi Hùng là vận động viên nghiệp dư của ngành thì Vân là học viên trường an ninh. Lúc đó trường vẫn giữ một vài cầu thủ xuất sắc đã học xong, ở lại đội bóng. Để đội có sự kế tục vững vàng. Hùng tuy đã ra trường nhưng vẫn là thành viên của đội. Vân đang là học viên của trường, đã được chọn là cầu thủ cứng trong đội bóng. Vì thế hai người biết rồi thân nhau. Sau này họ còn đi chơi gốp với nhau nữa. Thời gian này hai người được các đồng đội đặt cho các biệt danh đáng yêu là Dòng Xanh và Tinh Vân. Khi Vân ra trường, Thì vị đại tá trưởng công an thành phố là người bạn của bố vân trước đây vì muốn tăng cường nghiệp vụ an ninh cho cảnh sát khu vực đã đưa vân về làm cảnh sát khu vực phụ trách an ninh dân phố lúc đó quận đống đa và nhất là khu văn miếu linh quang có nhiều phần tử phức tạp cần những sĩ quan có nghiệp vụ vững vàng và sắc sảo đảm nhiệm nên vân được cử về phường văn miếu vẫn đã quen dần với công việc này song thực tế thì công việc của vân cũng làm công tác an ninh anh đã có những đóng góp về thông tin xác thực cung cấp cho các cấp có thẩm quyền điều tra xét xử nhiều vụ án đúng người đúng tội vì thế anh có mối quan hệ khá thân thiết với các cán bộ ngành tòa án và đoàn luật sư ngày ở phường văn miếu vân có một người bạn tên là đỗ lân một nghệ nhân làm gốm trước đây nghề gốm tư nhân rất nhiều nhưng sau này vào hợp tác xã rồi xí nghiệp các lò tư nhân không còn nhiều bạn anh vì sở hữu lò gốm từ ông cha để lại cho nên không muốn để mai một mất nghề khi thi vào đại học đỗ lân đã chọn trường mỹ thuật công nghiệp ở đây anh đã học được những kiến thức bổ ích cho nghề nghiệp gia truyền của mình sau khi ra trường lân về tổ chức lại sản xuất nhưng trước đó vì đã có thời kỳ hợp tác làm ăn với một số người cho nên một số lò nung đã bị họ chiếm giữ lân đòi mãi không được đành kiện ra tòa nhưng lúc đó tòa án căn cứ vào hợp đồng sản xuất của những người bị kiện đã nghiêng về phía họ lân phải tìm luật sư giúp đỡ anh hỏi ý kiến và nhờ vân giúp vân đã nghĩ tới ông đàm và liền đưa bạn đến nhờ đàm giúp vụ kiện đó đàm đã tìm ra đủ chứng cứ xác đáng nên khi xét xử tòa đã tuyên án lân thắng kiện từ đó mối giao tình của họ càng đậm đà hơn những chuyện này của vân hùng không rõ lắm song anh biết vân vẫn thường gặp gỡ các bạn học và những cầu thủ bóng đá thời trẻ thậm chí anh còn biết vân có người thân là đại tá trường công an thành phố Này đã về hưu vân vẫn là một nguồn tin rất đáng tin cậy hùng rủ vân vào quán cà phê hai người ngồi với nhau Chờ vẫn hỏi cô nhân viên mua cho con cuốn sách rồi hai người vòng qua quán cà phê nắng bên đường. Vừa uống cà phê, vừa quan sát cảnh tấp nập của đường phố. Hùng nhìn bạn cười nói. Công việc của cậu dạo này thế nào? Phố phường nhộn nhạo thế này. Có lẽ không bận lắm hả? Chẳng bố cho bọn này. Rồi Hùng lại cười vẫn nhìn Hùng. Anh sao thế? Không bận sao được? Dân phố một quận phức tạp lắm. Trước cả văn miếu, tuy có nhiều rắc rối xong còn đỡ? Vì địa bàn nhỏ Này lên quận, là ít người, cũng chẳng nhan nhã gì. Thế mà vẫn tham gia thể thao được. Mình chỉ đi tập buổi tối thôi. Chúng mình đang muốn nhờ Vân giúp thêm một việc. Kiểu này chắc không được rồi. Vừa nói, Hùng vừa nghĩ đến những báo cáo khá chính xác mà Vân đã cung cấp cho Đại tá Trường Công an Thành phố khi trước. Lúc anh mới về văn miếu, khi đó Hùng cũng đã về tạm nhận công tác ở Bộ phận An ninh Thành phố. Anh đã được Đại tá gọi lên cho biết tin tức đó và đề nghị Hùng tham gia phá án. Hùng và Vân lại càng quý nhau. Xong anh không nói cho Vân biết về việc đại tá trao đổi tin tức của Vân với mình Để tránh Vân hiểu lầm Và nhất là giữ bí mật hoạt động này của Vân Sau Hùng được biệt phái vào thành phố Hồ Chí Minh Họ cũng ít liên lạc với nhau Từ khi Hùng về cục phản gián Anh cũng có điện cho Vân gặp nhau một hai lần Nay vì sự việc cần thiết Anh rất cần nhờ Vân giúp Chắc Vân sẽ nhận lời Nếu được Hùng cũng muốn Vân cộng tác với anh song mỗi người đều có chủ ý của mình Anh tôn trọng Vân là điều đó Lúc ấy Vân nói việc thì không ngại chỉ có điều phức tạp quá thì hơi vất chút xíu với lại các anh thì thiếu gì quân thiếu thì không nhưng người có địa bàn thì thiếu gần đây có một số thông tin cần xác minh ở chỗ cậu tin này mới là suy diễn chưa có gì quan trọng lắm lại chuyện gì đây à có một nguồn tin cho biết ông luật sư đàm ở khu vực văn miếu đã đi nam nhưng vừa xuất hiện ở hà nội chúng tôi muốn hiểu rõ về ông ta tôi nghĩ có thể nhập vân giúp đỡ dù bằng cách nào không anh mỗi gì thì cứ từ từ đã mình nói nữa nào rồi hùng trao đổi với vân về thông tin anh mới nhận được anh có chút băn khoăn về cuộc viếng thăm đền ngọc sơn của đàm để làm rõ những điều nghi ngờ về nhiệm vụ mà và an ninh cần phải làm nghe hùng nói vân cũng cảm thấy có điều gần gợn anh chưa từng nghi ngờ ông đàm mà chỉ thấy ông đường lại có phần khó hiểu hơn vân chợt nghĩ hay là mình có thiện cảm với đàm cho nên tin tưởng ông ta nhất là sau vụ đàm giúp đỗ lân anh càng không thấy có chút gì lo lắng về ông ta song ông đàm đi bầu hồ ngay hôm sau khi vừa ra hà nội mà không có các bạn Nhưng đường cùng đi thì cũng hơi lạ. Chẳng lẽ đó là việc tâm linh? Vân chợt nhớ chính ngày hôm đó anh có công việc và đến đoàn luật sư Hà Nội trao đổi với người bạn luật sư về một vụ việc họ đang thụ lý. Bạn anh đang điện thoại với cậu Liên bên tòa án, thấy Vân phải đợi, nói điện thoại xong anh xin lỗi rồi nói: Cậu Liên ở tòa án, anh cũng quen đấy. Vừa gọi điện báo tin là nhìn thấy ông Đàm ở đền Ngọc Sơn, chắc vừa từ Sài Gòn ra. Nhưng Liên không tiện gặp nên đã hỏi thăm tôi. Anh biết đấy, vì tôi khá thân với ông Đàm mà. Nhưng tôi cũng không biết là ông ta đã ra Hà Nội Vẫn không lạ gì những người ở tòa án Và cả đoàn luật sư Nghe bạn thành mình Vẫn chỉ cười và cho biết là mình đã gặp ông Đàm Anh cũng hơi ngạc nhiên Vì sao ông Đàm chỉ đi một mình Đàm có rất nhiều bạn Họ có thể thông báo cho nhau để cùng gặp gỡ vui vẻ Xong lúc đó anh chỉ nghĩ Chắc Đàm có việc riêng cần đi lễ đền Và anh không hỏi gì cả Cùng anh bạn luật sư trao đổi công việc Bây giờ khi Hùng cho biết chuyện một nhà ngoại giao mà ta đang chú ý cần theo dõi cũng xuất hiện ở đó. Điều này khiến Vân cảm thấy không ổn Dẫu sao những người làm công tác an ninh không thể bỏ qua những sự việc như vậy? Anh nói với Hùng. Tôi không biết ông Đàm đi bờ hồ. Nhưng tôi hôm trước khi ông ấy ra Hà Nội tôi đã gặp trong cuộc liên hoan đến nhà mới của ông Đường. Như vậy là ông ta mới ra hôm trước. Hôm sau đi bờ hồ một mình luôn. Có chuyện cần thiết như vậy không nhỉ? Từ trước tới nay ông ấy có thói quen như vậy không đây? Hùng nói với Vân nhưng cũng tự hỏi mình Anh không ngờ chính Vân cũng có ý nghĩ như anh. Hùng nói tiếp: "Này, không biết có phải ông Đường ở sở vẫn nói thông tin vợ cậu từng khen đấy không? Đúng vậy." Vân đáp. Anh chợt nghĩ lại lần anh tổ chức cúng dỗ cha cách đây vài năm. Lúc đó Hùng cũng từ Sài Gòn được điều về Hà Nội nhận công tác. Anh đã mời Hùng tới dự. Ông cụ thân sinh gia Vân cũng như bố Hùng đều là liệt sĩ trong thời kỳ chiến tranh. Anh và Hùng tuy bận công tác khác nhau, cũng ít liên lạc, nhưng trong lòng họ đều có chút thân tình khó nói. Vì vậy khi Hùng nhắc chuyện vợ anh kể về ông Đường lại làm Vân nghĩ tới những điều băn khoăn của mình Vân nói Thật ra tôi cũng không bận tâm lắm về ông Đàm Anh biết đấy, trước đây tôi cũng quen biết ông ấy mà Thậm chí còn phải nhờ ông ta nữa Nhưng chuyện này tôi cũng thấy hơi lạ Có lẽ cũng phải tìm hiểu lại mới được Còn với ông Đường thực ra chưa có gì đáng nói Nhưng tôi thế nể ông ta quá, đâm ra có chất đắn đo Sao vậy? Ông Đường tròn trịa quá, thậm chí có phần thánh thiện nữa Một người sống trí tình trí cốt thế Khó thấy lắm ra thế, mình cứ nghĩ đã có chuyện gì Chuyện gì thì không có Nhưng ông ấy mới được phân nhà mới vào cái tuổi về hưu Mà cứ bình thản như không vậy Chẳng qua thì số khổ mãi cũng thành quen Nên tinh nhất của ông ta như thế chăng Có thể là như thế Song nhà cũ là của ông Đàn Ông ấy đến nhà mới trả nhà cũ Họ là bạn rất thân với nhau Có lẽ cần phải tìm hiểu tướng Đường xem Việc ông Đàn đi lễ đền có phải là chuyện thường xảy ra không Anh thấy được không Rồi vẫn cũng nói thêm những măn quan của mình về ông Đường Cũng như những hiểu biết của anh về ông đàm nhất là những năm ở văn miếu nghe xong hùng trầm ngâm một lát rồi nói mình cũng băn khoăn nhưng mà chưa biết bằng cách nào mà giả sử giả sử đấy nếu có chút liên quan nào đó giữa ông đàm và tên Henry thì sao nhỉ ông đàm là lưu học sinh Pháp mà nếu là người bình thường họ có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp và nếu ông đàm có cần gặp hay là liên hệ chắc công ấy phải vào đại sứ quán chứ thì thế có thể bọn mình bị tối quen nghề nghiệp trắng tiếc là chưa biết hai người có gặp nhau không mãi quay thì không ghi được tôi nhớ rồi hình như cậu liên ở tòa án đã thấy ông đàn tại đình ngọc sơn vân nói với hùng rồi anh kể lại chi tiết nghe bạn anh bên đoàn luật sư nói chuyện sau cuộc điện thoại với liên vân nói tiếp có lẽ để tôi nhờ anh bạn ở đoàn luật sư hỏi xem sao liệu có lộ liễu quá không nếu ta gặp trực tiếp cậu liên có thể tốt hơn không có điều bằng cách nào để cho phải tự nhiên được nhỉ cách khác chắc cũng có nhưng hãy để tối nay tôi hỏi ông đường xem lúc nào họ đi thăm hà nội hình như tối hôm trước có hẹn với nhau rồi nhưng còn gặp liên thì sao đây tôi có cách có lẽ vẫn phải nhờ anh bạn là đoàn luật sư thôi có thể uống bia anh ta hỏi liên sẽ nói thôi có nghe được hay không thì lại là một chuyện khác đành thế Vân bố trí giúp nhé mà này mình định báo cáo cụ cương kéo vân về cục được không ông cụ đại tá của cậu cũng muốn thế mà cô ấy nghỉ hưu lại khỏe ra đấy thế ra là anh cũng sát cụ quá nhỉ thì các bố nhà mình đều gần gũi chứ có xa xôi đâu thôi để tôi nghĩ xem cũng chẳng còn lâu nữa đã nghỉ rồi còn khuya mình chưa chào mà sao ông đã chiều được về đây nhiều việc lắm Nhưng cần cậu đấy. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ liên lạc ngay. Họ chia tay nhau, khi đường phố vẫn đông nghìn nghịt, xe cộ vẫn chưa vãn. Có những sự kiện gây chấn động cả thế giới, song cũng có những sự việc lại gây ra những bất ngờ không đoán trước được. Khiến người trong cuộc trở thành một con cá nằm trên thớt. Sự việc của Đàm gặp Henry là một trường hợp như vậy. Không phải việc Đàm và Đền Ngọc Sơn gặp sếp chỉ có một đôi mắt của Liên bắt gặp, rồi lại có một kẻ khác nữa chụp ảnh. Việc này qua vài chương nữa thì chúng ta sẽ rõ Vậy mà vẫn chưa hết. Còn có cả ánh mắt của một chiến sĩ trinh sát địa bàn để ý đến Henry như trên ta đã biết. Ấy là chưa kể đến máy quay của Ban bảo vệ khu di tích đặc biệt này. Ngay cả Henry cũng bố trí một kẻ có nhiệm vụ quan sát đàm. Và hắn, khi họ vào đền, kẻ đặc vụ này hết sức kín đáo. Hắn có nhiệm vụ phát hiện những sơ hở của đàm, phát hiện những kẻ tình nghi khác đang chú ý tới Henry. Tên này ngay sau đó đã báo cáo với Henry những phát hiện của mình. Hắn đã chụp được một tấm hình anh chàng ở tòa án. Và ở phía sau, một người chụp ảnh khi vào đền Rồi ra ngay Người này hắn không nhận được ra là ai Tất cả những thông tin này Henry lập tức thông báo bằng mật mã Lên Facebook để đàm biết Đàm đã nhận được tín hiệu báo động Hắn sẽ phải hết sức thận trọng hơn trong những ngày tới Đàm cũng không ngờ rằng Những băn khoăn về phương cách liên lạc cổ điển này Đã bị sơ hở Là một sự thật Tuy nhiên đàm nghĩ mình nên mượn gió bẻ măng Tiến tới liên hệ trực tiếp với sư quan Pháp Xin chuyển quà cho con gái ở Paris Và hai hôm sau, Đàm tới sư quán Pháp xin gặp một nhà ngoại giao để đạt nguyện vọng. Đàm đề nghị Đương đi cùng với mình để thêm phần khách quan. Tối hôm đó, Vân gọi điện thoại cho Hùng. Anh thông báo ông Đàm vào đường sẽ có chuyến ra ngoại thành vào ngày mai. Mà anh cũng sẽ bố trí cùng anh chàng ở đoàn luật sư gặp Liên. Anh thông tin cho Hùng ngay sau đó. Rồi Vân nói. Gọi lại cho anh sau nhé. Cảm ơn Vân. Liên lạc sau nhé. Hùng đáp. Họ chào nhau và cúp máy. Hùng hiểu rằng người đàn ông như đàm, một luật sư có tiếng được mọi người cho là rất thông minh, chín chắn làm việc chắc chắn, giỏi ngoại ngữ. Nếu quả là có chuyện nào đó khuất tất, nhất là dính đến người như Henry, thì thật sự không phải là bình thường, thậm chí quá không bình thường và cực kỳ đáng quan tâm. Anh muốn gặp Liên xem anh chàng đó có gặp hai người khi họ vào đền với nhau công. Và điều nghi ngờ này đành phải khác lại, kéo bứt dây động rừng. Hùng nghĩ thế và tiếp tục mở máy tính làm việc. Buổi tối, 3 giờ cũng vậy. Sau tất cả những việc như là giúp con cái, thu dọn bếp, nhà cửa, đâu vào đấy, để con vào phòng ngồi bàn học xong xuôi, Hùng mới mở máy tập hợp lại một ngày làm việc của mình. Trên email, vợ anh gửi thư cho anh báo ngày ra Hà Nội, Khoe đã mua quà cho hai cháu con. diệu Linh còn nói sẽ có điều làm anh ngạc nhiên. Hùng tự mỉm cười và cũng không muốn đoán giả đoán non điều bí mật mà vợ anh Khoe. Hùng chỉ cảm thấy nhớ và vui vui khi nghĩ tới ngày vợ về Anh cũng mong mà con cũng mong. Nhà cần phải có người phụ nữ, vắng họ là vắng mọi thứ ngay. Hùng vừa nghĩ vậy, vừa cười một mình. Anh nhớ vợ cũng phải. Dẫu Linh là vợ anh, nhưng còn là một chiến sĩ an ninh, từng là bạn chiến đấu sắt cánh cùng anh bao năm nay trong ngành, là người nhiều lúc Hùng muốn người cả tâm tư của mình vào. Giờ đây khi có chút thời gian riêng tư, khi có chút rỗi rãi trong buổi tối nghỉ ngơi, Hùng muốn dành cho vợ con. Xong, anh cũng chẳng thể nào không nghĩ tới công việc của mình. Nhất là nhiệm vụ của ban chuyên án đang ngày càng nặng nề và khó khăn hơn. Hùng hiểu rằng công tác của ban chuyên án không nhất thiết phải bám đến một vấn đề về dầu khí. Có khi đó chỉ là cái cớ. Rất có thể những kẻ bí mật, những tên điệp viên đang nhằm vào những việc khác, những mục tiêu khác nữa. Kể cả những chính khách, những nhà quân sự mà anh chưa hiểu hết được ý đồ của chúng. Nghĩ thế Hùng lại nhớ tới những nỗi băn khoăn của Thiếu tướng Thành Cương và Trung tướng Tổng cục trưởng. Hùng đã từng thấy các ông phải đứng lên ngồi xuống hoặc đi đi lại lại nhiều lần để suy nghĩ. Anh càng hiểu sự lo lắng và tinh thần trách nhiệm với quốc gia của cấp trên khi công việc cụ thể của ban chuyên án hiện giờ đang là lúc khó khăn. Chính Hùng cũng phải suy nghĩ khá nhiều. Anh muốn ngày mai trời sáng nhanh để có thể bắt tay vào những công việc mà đang giang dở trong suy nghĩ. Hùng nhìn lên cửa sổ, ánh sáng ngọn đèn đường hắt lên một vầng sáng mờ mờ. Mỗi khi anh suy nghĩ mông lung, nhìn vào vùng sáng đó, Hùng cảm thấy ý nghĩ của mình tập trung hơn, sáng suốt hơn. Có nhiều lúc vùng sáng huyền nào mà lạnh lùng trên khung cửa ấy làm cho anh có những ý nghĩa trật lóe một cách minh mẫn. Và lúc này cũng vậy. Nhìn lên phía có vùng ánh sáng đó, Hùng bỗng nghĩ tới những mối quan hệ của Thái Hà, nhất là với Nana và Nguyễn Long. Những mối quan hệ mới này quả là có những điều cần suy nghĩ. Trong gia đình Nana đang có những cuộc gặp gỡ với những người thân đã ở nước ngoài suốt mấy chục năm, mà đó lại là những nhà tư sản lớn, có tài sản cả ở Mỹ và nhiều nước khác. Chưa hết họ còn có nhiều cuộc gặp gỡ khác có thể cả những cuộc liên lạc bí mật không chừng lại thêm một điều đáng lưu ý nữa là những thông tin đang rộ lên về vấn đề dầu khí ở miền bắc và thềm lục địa ngoài này đang thu hút những kẻ săn tìm bí mật quốc gia mà thái hà là một trong những đầu mối quan trọng anh không thể loại trừ bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề mà ban chuyên án của anh đang điều tra khám phá anh cần phải gặp thái hà vì được bạn thông báo sẽ đón nguyễn long ra hà nội trong vài hôm nữa lúc này anh cần phải hiểu rõ thực lực gia đình còn anna trước khi gặp họ Hùng lấy ra một ý nghĩ về những việc còn mù mờ. Nhưng đã có gì đó mong manh như là một chút hy vọng trong quá trình tìm kiếm thông tin vẫn làm cho anh băn khoăn lo lắng. Đó là những dấu hiệu cần tìm hiểu về các mối quan hệ của đại gia đình giàu có của Nana. Anh sẽ đề nghị các cộng sự giúp sức chú ý vấn đề này. Nghĩ tới các mối quan hệ của những đối tượng mà anh đang quan tâm. Hùng bất chợt nhớ tới một người cùng trong ngành an ninh nhiều tuổi hơn anh đang nghỉ công tác đang bị ốm nằm liệt trong bệnh viện. Đó là chúng ta Hà Văn Tường Người đã từng được cử sang ngành ngoại giao đi sứ Trung Quốc. Hùng muốn đến thăm anh và cũng dò hỏi tin tức một người mà anh đã gặp khá lâu rồi. Có quan hệ tới đường và tường, nhưng không còn thông tin. Anh hy vọng là tường còn địa chỉ của người này. Tường là con một trong gia đình nông dân ở Nam Định. Bố anh là một người lao động cần cù, gia đình khá đông người. Anh có một anh trai, hai chị gái và một em gái. Tường được đi học từ bé. Nếu chỉ có bố mẹ tường thôi thì gia đình anh không đủ kinh tế nuôi năm anh chị em đi học. Đằng này anh trai Tường học đại học sư phạm Là một nhà giáo Một chị gái là y tá Một chị cũng dạy học Tường đỗ đại học ngoại ngữ khoa trung văn Em gái Tường học đại học nông nghiệp Anh em nhà Tường được học hành tử tế Một phần là do Tường của ông Bác Ruột là người giàu có Ông từng là người làm thuốc nổi tiếng Nhà thuốc ấy có đất di truyền từ đời ông để lại Xong bố Tường không thích đi học Chỉ suốt ngày cày sâu quốc bẫm Ăn chơi cũng có Rượu chè cũng có Nhưng không nghiện được cái ông rất hiền Ít nói chịu thương chịu khó và rất thương yêu con cái trái lại bác tường thì lại quá sắc xảo tài ba ông được chân truyền nghề thuốc của cha nhưng dù làm nghề thuốc song ông cũng không chữa được cho mình cái bệnh liền dương vì vậy ông có tới ba người vợ nhưng cũng chẳng có ai sinh được cho ông một đứa con nào và rồi cuối cùng họ cũng lần lượt bỏ ông mà đi hết ông làm thuốc nên rất giàu vì không có con mà người em thì đông con đứa nào cũng muốn đi học lại có đứa học rất giỏi như tường để ông đã bỏ tiền ra giúp cho em chu cấp cho các cháu học tập chính vì nhờ có tiền của ông bác mà anh em tường đã được học hành khá chú đáo học xong tường được nhận vào trường đại học xây dựng dạy tiếng trung anh thảy là người khá thông minh ngành kiến trúc lúc đó nằm trong bộ xây dựng lãnh đạo biết tường giỏi tiếng trung nên đưa anh lên bộ phận ngoại vụ làm cán bộ phiên dịch cho chuyên gia trung quốc rồi sau đó nghe thăm nguyện vọng của tường cộng thêm yêu cầu về quan hệ đối ngoại của ngành tường đã được cử đi học đại học an ninh sau đó được chuyển sang ngành công an làm việc ở bộ phận tin tức về Trung Quốc. Thời gian ở đây, nhất là sau chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, anh đã có nhiều vụ điều tra, theo dõi, phát hiện những kẻ hoạt động cho Trung Quốc. Có nhiều lần anh đã bí mật theo dõi đối tượng lên tận vùng cao, tìm kiếm những chứng cứ xác thực trước khi đưa chúng vào lưới. Do đó, anh là một nhân vật mà tình báo Trung Quốc rất quan tâm. Những số phận và con người tường qua có rất nhiều đặc biệt, thậm chí độc đáo. Ở trong ngành an ninh được một thời gian, tường lại được chuyển sang ngạch ngoại giao công tác ở sứ quán việt nam tại trung quốc với hàm bí thư thứ nhất những năm đi nhiệm kỳ ở sứ quán tường là người rất giỏi về tiếng trung anh đã có nhiều mối quan hệ nắm bắt tình hình sau đó khi tường về nước được chuyển về ban đối ngoại rồi về hưu trước tuổi tường có vợ là một nhà giáo cấp 2 và hai con một đứa đi học trung quốc một đứa học trong nước cuộc sống khá đầy đủ sung túc nhưng không may cho tường anh đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo hiện đang nằm trong bệnh viện Người mà Hồng muốn biết và tìm hiểu là một giảng viên trường đại học quốc gia. Anh ta là một nhà khảo cổ đã xuất bản một vài cuốn sách về công trình nghiên cứu người tiền sử. Anh có bằng phó tiến sĩ khảo cổ học của Đức, Đây là tiến sĩ. Tham gia vào một trung tâm thông tin, hiện đang có một phòng triển lãm những hiện vật khảo cổ mà anh tìm kiếm và khai thác được. Anh ta có tên là Nguyễn Nguyễn. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bố anh ta là một viên chức đã từng làm việc dưới chính quyền thực dân Pháp. Sau khi giải phóng thủ đô, ông chuyên nghỉ ở nhà không tham gia. Và làm việc cho chính phủ Khi Nguyễn Nguyễn học hết phổ thông Vì lý lịch này lúc đó không được đi đại học Nhờ có người họ hàng làm trong bộ công an Đứng ra bảo lãnh khai vào lý lịch Nên Nguyễn được nhận vào trường đại học Học xong Nguyễn thi đỗ Nghiên cứu sinh đi Đức làm đoạn án phó tiến sĩ Trong quá trình ở Đức Thì Nguyễn có quen một vị Việt Kiều Tên là Duy Đức Nguyễn mang quà tặng người bạn Việt Kiều này Khi về nước. Người được nhận quà lại chính là ông đường thật tình cờ hôm đó tường cũng đến thăm ông đường vậy là từ đó ba người quen biết nhau thì ra nhà giáo lưu vong ở anh đã học cùng trường sư phạm với ông thảo anh ông đường vì hợp nhau nên ông ta chơi thân với ông đường biết rõ hoàn cảnh sống của ông đường ông ta nhờ nguyễn đem thư và quà về biếu đường từ đó tường quen biết nguyễn với ông đường thì tường đã quen từ trước khi anh ta mới về ngành xây dựng lúc đó tường được phòng bảo tồn bảo tàng nhờ dịch một số tài liệu hán văn vừa mới phát hiện ông đường và tường đã quen biết nhau từ đấy mối gia tình của họ cũng rất ít người biết Hùng thì nghe nói về Nguyễn trong một lần tham dự hội thảo về dòng họ Trần. Và anh muốn qua tường để tìm hiểu thêm thông tin về Nguyễn Nguyễn và Đường. Ông Tường nằm viện đã gần một tháng. Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì đã mắc bệnh ung thư bòm họp. Bệnh đã vào giai đoạn cuối. Tường vẫn còn tỉnh táo. Khi Hùng tới thăm, bác sĩ chỉ cho anh gặp một thời gian rất ngắn. Hùng cũng không muốn làm phiền người đàn anh trong ngành nữa. Anh chỉ hỏi thăm bệnh tình, rồi nhắc qua đến người bạn tiến sĩ của Tường. Khi thấy Hùng nhắc tới Nguyễn Tường có vẻ hơi suy nghĩ. Chỉ một thoáng biểu hiện đó trong ánh mắt của Tường đã khiến Hùng phải chú ý. Rồi anh nghe Tường nói, rất chậm, đứt quãng, nhỏ và rất khó nghe. Anh ấy có tới, nhưng hãy quên lắm, sao họ như vậy? À, chợt nghĩ đến bạn anh mà, với lại có chút việc về dòng họ cho nên muốn gặp anh ấy. Hùng trả lời, Tường gượng mỉm cười, nói tiếp. Tôi muốn gặp anh ấy để giới thiệu với mấy vị ở trong họ, tìm hiểu về gia phả Nhưng không có địa chỉ. Anh có thể cho biết được không? Cố gắng lắm, Tường mới nói được. Để tìm điện thoại. Một lát sau rồi, họ tạm biệt nhau. Khi về, Hùng luôn nghĩ tới ánh mắt của Tường. Khi Hùng nhắc tới Nguyễn, ánh mắt Tường chợt như có điều gì đó nghi ngợi băn khoăn về Nguyễn. Ánh mắt hơi khác biệt, điều đó làm cho anh có vẻ khó hiểu. Với thói quen nghề nghiệp, Hùng vẫn cho rằng trong tâm trí người chiến sĩ an ninh luôn phải bình thản trước mọi tình huống bất ngờ, nhất là với Tường. một người đã được coi như một tình báo viên trong ngành ngoại giao, sao bỗng có chút chần chừ, hay là lo lắng bất chợt về Nguyễn như vậy? khi nhắc tới Nguyễn, tường như có chút ngại ngần e dè, mà đó lại là người bạn từng quen biết, có chuyện gì, có vấn đề gì giữa hai người? Nguyễn lại có nhiều mối quen biết với những người nước ngoài, việt kiều ở Anh và Đức. Hùng suy nghĩ miên man như thế suốt quãng đường từ bệnh viện trở về phòng làm việc. về cơ quan. Hùng liền tìm tới phòng lưu trữ hồ sơ. Anh lập tức tìm hiểu mối quan hệ của Nguyễn và những người anh ta quen biết ở nước ngoài. Anh không ngờ qua cuộc gặp gỡ với tường, anh bỗng nhận thấy mối liên hệ quen biết của Nguyễn và ông Đường quả nhiên là có những điều độc đáo. Còn tường tại sao lại có điều gì như là suy tư khi nói về Nguyễn? Trong hồ sơ của Nguyễn không có vấn đề gì đáng nghi vấn, chỉ có một chi tiết đề cập đến một vị giáo sư già người Anh đã tặng Nguyễn sách và rất quan tâm tới Nguyễn. Điều băn khoăn suy nghĩ của Hùng quả nhiên là có căn cứ. Không phải Tường có một chút chần trừ khi nói về người này, mà thực ra anh ta còn lo lắng nữa. Tường là một chiến sĩ an ninh thực sự, song khi anh ta sang ngành ngoại giao thì đã là một con người khác. Không phải chỉ mang hàm ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, mà Tường còn có trọng trách với ngành an ninh. Nhưng không chỉ có thế, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Tường đã trở thành một điệp viên hai mặt, một con dao hai lưỡi, anh ta đã là một tên gián điệp cho cả Việt Nam và Trung Quốc. Lý do nào khiến Tường bán mình, bán nghề, bán luôn linh hồn cho nước khác? Điều này chỉ có Tường và những kẻ đã bắt buộc Tường làm thế mới biết mà thôi. Và đó là điều bí mật mà Tường đã sống để dạ chết mang theo. Sự việc đó xảy ra khi Tường vừa nhận công tác ở Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc được 5 tháng. Ngày hôm đó, tòa sứ nhận được tin báo bố Tường và một người chị của Tường bị nước lũ cuốn trôi mất cả người, cả xe cộ đồ đạc, không tìm thấy thi thể. Bố Tường lúc đó đang lên thăm và ở lại với con gái đã hơn một tháng. Chị Tường dạy học ở Lào Cai. Hôm đó bố tường cùng con cái về thăm nhà ông thông gia ở một xã vùng biên giới. Khi hai người trở về thì bị lũ ập tới. Trên đường họ phải qua một con suối sâu, có một chiếc cầu tre bắc ngang. Lúc đó cầu vẫn qua lại được. Vì có mưa lớn, hai người không chờ đợi được cứ đi qua. Không ngờ lũ rất to ập đến quá nhanh, làm cầu bị sập, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Hai bố con ông cũng bị mất tích. Mấy ngày vẫn không tìm được thi thể. Tiền đau lòng này đến với tường như một đòn sét đánh. Tường mất ngủ mấy đêm liền. Cơ quan đã chuẩn bị mọi nghi thức để đưa tường về nước làm ba chay theo tục lệ cho gia đình chị và cho gia đình tường. Xong xuôi, tường chuẩn bị trở lại công tác. Nhưng ngoái bom thay, khi chuẩn bị sang Bắc Kinh thì tường nhận một tin nhắn cần gặp ngay một người bạn để có tin quan trọng. Và người nhắn tin đó thông báo cho tường rõ bố và chị tường đã được bí mật đưa sang Trung Quốc. Họ đang là con tin của cục tình báo Hoa Nam. Đó là cái giá để tường phục vụ cho họ. Nếu không bố và chị tường sẽ nhận lãnh đủ những điều khủng khiếp. Không chỉ có như vậy, thậm chí cả với tường. Bọn chúng hẹn Tường, sau khi gặp cha mẹ mình, sẽ phải hoạt động cho chúng. Và từ sau khi Tường gặp lại bố và chị, thì anh ta đành chấp nhận số phận, chấp nhận sự thật đáng cay này. Từ đó, Tường trở thành một đề viên kép. Hắn hoạt động tốt cho Việt Nam về tin tức của Việt Kiều và những thông tin mật về chính trị văn hóa Trung Quốc. Nhưng ngược lại, hắn đã cung cấp cho Trung Quốc mọi tin tức có liên quan đến dầu khí ở thềm lục địa miền Bắc Việt Nam. Tên gián điệp tài ba này không ngờ trở thành một người có thế lực ở cả sứ quán Việt Nam và cả cơ quan cục tình báo Hòa Nam Hắn có những mối quan hệ mật thiết với nhiều cán bộ cao cấp ở nước ta khi hắn là phiên dịch xuất sắc cho các chính khách. Nhờ đó, hắn đã có nhiều thông tin bí mật quốc gia bán cho Trung Quốc. Hơn nữa, lại là một cán bộ an ninh của Việt Nam, hắn càng có nhiều tin tức quan trọng có thể cung cấp cho cả hai phía. Trong đó có một thông tin mà không ai có được, đó là việc Trung Quốc mở rộng vùng hai đảo, nhất là khu vực Trường Sa để khoan thăm dò dầu khí ở Biển Đông, mở ra một công trình xây dựng thành phố Tam Sa. Tin này được đánh giá rất cao. Đồ lại, hắn cung cấp cho cục tình báo Hoa Nam biết ý đồ hợp tác khoan thăm dò dầu khí của ta với các nước châu Âu và Việt kiểu Mỹ. Chưa hết, hắn còn có nhiệm vụ tìm kiếm một địa viên của Pháp đã nắm được một bí mật lớn về nhân sự trung ương, về vũ khí hạt nhân của ta. Tên địa viên này còn một mạng lưới gián điệp ngầm chưa bị phát hiện. thế này chỉ có một chút manh mối le lói mà tường phải nắm lấy để tìm kiếm cho được. Đây là một kẻ sống kín đáo, giỏi giống mặt mà lại rất có tài săn tin. Chỉ biết rằng kẻ này đã được đào tạo rất kỹ và rất giỏi. Tường đã bỏ nhiều công sức để tìm kiếm người này, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra được những người hắn nghi ngờ. Được đặt trong một danh sách tìm kiếm của hắn, trong đó có ông Đường, sau này có cả Nguyễn, nhưng qua nhiều lần thử thách, ở Nguyễn thì hắn chưa thấy có dấu hiệu gì đáng khả nghi. Đến khi hắn có kết luận này thì bất chợt Nguyễn bộc lộ những mối quan tâm tới những bí mật mà hắn đang tìm kiếm. Lúc này Tường đã bị bệnh hiểm nghèo rồi, chưa có cách nào hiểu được điều gì đến với Nguyễn. Thành ra Tường có vẻ nghi ngờ và ngại ngần khi nghe Hùng nhắc tới anh ta. Còn với ông Đường thì Tường hầu như rất yên tâm. Tường không hề nghi ngờ. Hắn đã nghĩ tới việc lôi kéo được Đường làm việc cho mình trong hệ thống tình báo của hắn. Xong, hắn vẫn chưa biểu lộ ý đồ này. Dấu vết kẻ bí mật kia, hắn chỉ biết được rằng đó là một người được tình báo Pháp đào tạo, có khả năng ngoại ngữ, giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp. Người này có một bộ sưu tập tiền cổ và những hiện vật đúc bằng kim loại thể hiện đủ các loại xa và huy hiệu. Nhưng những nghi ngờ của hắn chưa có gì chắc chắn, chưa bao giờ hắn thấy người này xuất hiện trong những tình huống thử thách cũng như răng bẫy mà hắn đặt ra. Sau cuộc đến thăm của Hùng rồi các bạn khác, Tường bỗng nằm đờ ra, mệt mỏi. Lúc này trong lòng Tường bỗng có chút băn khoăn, không hiểu tại sao anh ta lại nghĩ tới việc Hùng đến thăm và dò hỏi tin tức của Nguyễn. Tường sợ rằng mình đã có chút sơ hở nào chăng, hoặc có những điều gì về Nguyễn mà Hùng đã biết. Bỗng trong góc tường xuất hiện lại toàn bộ chi tiết về những lần gặp gỡ quen biết với Nguyễn. Tất cả những cuộc tiếp xúc, trò ấy diễn ra trong góc anh ta như một cuốn phim mờ nhạt và đứt quãng. Song tường nhớ như in lần mới nhất anh ta gặp Nguyễn ở công viên có Quận Lý Thự Trọng. Đó là lần tường có một cuộc lên lạc qua hộp tư chết với người đưa tin của cục tình báo Hoa Nam. Hôm ấy cũng như thường lệ, tường vẫn đi bộ tập thể dục dọc ven đường Hồ Tây, qua đường công viên Lý Thự Trọng. Khoảng gần một tiếng đồng hồ, lúc 6 giờ tối, theo thói quen thường ngày tường đi quanh vườn hoa một vòng thấy an toàn anh ta liền bước đến bên cây xấu, vạch một đường phấn nhỏ lên cây đó là ám hiệu rồi tường thả viên phấn xuống gốc cây trong đám lá khô khi anh vòng lại viên phấn đã không còn ở đó nữa Hàn là một người quét rác đã đến và lấy đi như một vài lần và để lại cho anh ta một vật nhỏ như viên bi dính kẹo cao su ở cái cây đó như vậy tường biết cuộc liên lạc đã hoàn tất lần sau sẽ là một hộp tư chết ở nơi khác những cuộc truyền tin kiểu này phải luôn luôn thay đổi Song Tường bỗng ngạc nhiên khi anh ta đi được một quãng thì gặp Nguyễn. Tường có linh cảm không được yên tâm lắm khi thấy Nguyễn rất ung dung đi dạo ngược lại với mình. Xung quanh không có một người quét giác nào. Lúc đó hai người hồ hởi chào nhau nhưng Tường nhắc thấy nụ cười nhẹ của Nguyễn khi anh ta nói Chúng ta chịu có giữ gìn sức khỏe quá ta. Hình như đã nghỉ hưu rồi nhỉ? Tường ngạc nhiên Bạn hữu gì mà rủa nhau quá thể Tôi nghỉ mà vẫn còn sức. Đi bộ thành thói quen rồi. Tốt quá Tôi cũng thỉnh thoảng đi thôi xong có những lúc cũng thấy mệt mỏi rồi anh còn trẻ hơn tôi đấy thì thế nhưng tôi đau yếu lắm lại sắp phải tổ chức hội thảo quốc tế nữa rất bận đã thế là phải tìm kiếm mấy người thợ kim hoàn làm nhái vài đồng tiền cổ triển lãm nói vậy rồi nguyễn cười khi hắn nhắc đến tiền cổ trong tường nghĩ ngay đến kẻ mà anh ta đang tìm kiếm một người có bộ sưu tập tiền cổ trắng có lẽ nào đây là người liên lạc với tường trong câu nói của nguyễn có điều ẩn chứa của một mật cầu liên lạc tường cũng vờ như không quan tâm lắm đến chuyện này nhưng chú ý đến cuộc triển lãm anh ta hỏi sao hội thảo về tiền cổ sao lại nói đến triển lãm tiền cổ vậy trong câu nói ấy tường nhấn mạnh hai chiếc tiền cổ không ngờ nguyễn nói luôn đúng là tiền cổ và thợ kim hoàn nhưng triển lãm thì ở ngoài nội dung hội thảo tường nhìn nguyễn rõ ràng hắn ta là người đã biết câu mật khẩu nhưng chưa chịu nói ra cho đủ và đúng câu hỏi phải là tìm nhà kim hoàn có bộ sưu tập tiền cổ câu trả lời là tìm tiền cổ cần thợ kim hoàn tường nghĩ Nếu hắn chưa nói đúng thì có nghĩa là chưa được liên lạc. Có thể hắn đang ở mức độ tìm kiếm và chờ đợi thời cơ để hai người gặp nhau một cách chính thức. Bằng vào sự nhạy bén và khả năng phán đoán của mình, Tương hiểu. Có thể cục tình báo Hoa Nam đang muốn đưa anh ta ra khỏi cái vị trí hiện nay. Anh ta lờ mờ hiểu rằng, kể từ sau khi về nước, mọi hoạt động của tường đã có một kẻ nào đó giám sát. Nhưng đó là ai thì tường chưa biết được. Hôm nay thì nghĩ lại, Tương bỗng hiểu ra chính Nguyễn là kẻ đó. không ai khác chính nguyễn là một điệp viên của cục tình báo hoa nam ngay ở sứ quán việt nam tại bắc kinh đã có lần tường biết được một thông tin từ nhân viên cục tình báo hoa nam ở nước ngoài tiết lộ về một điệp viên trong nước là tiến sĩ khảo cổ học bây giờ lắp ráp mọi thông tin tường thấy giật mình vì anh ta không nhận ra được bộ mặt thật của nguyễn từ trước lúc này thì đã muộn rồi những lần hai người gặp nhau uống bia tiếp xúc nguyễn thường là người chủ động mời tường thậm chí có nhiều lần còn tự tay pha cà phê cho tường nữa và giờ thì anh đã hiểu hiểu cái vị lạ lùng ngây ngất sau mỗi tách cà phê ấy những tách cà phê mang chất độc chết người thì ra đó chính là một kẻ vừa là bạn vừa là thù của tường vậy nghĩ như thế tường trở thấy căm giận giận ngay chính cả bản thân mình tường liền gọi điện cho hùng chỉ nói được mỗi một câu vắn tắt nguyễn trung quốc bệnh của tường đã đến lúc nguy ngập anh ta nằm đó không lật nổi thân mình nhưng trí óc còn chút tỉnh táo đã có lúc tường muốn gặp người của mình để chút hết những bí mật của cuộc đời làm gián điệp của hắn Nhưng Tường không thể nào làm nổi, anh ta cũng hiểu rằng chỉ cần lòi ra một chút đuôi thôi, mọi sự coi như chấm hết, do đó Tường chỉ im lặng chịu đựng tất thảy những đau đớn cả thể xác và tâm hồn của mình. Sau đó mấy người bạn khác lại tới thăm, lúc này Tường đã quá mệt mỏi rồi, cho đến khi Tường biết là cái chết đã đến gần, cũng là lúc anh hiểu rằng mình đã bị cục tình báo Hoa Nam loại ra khỏi cuộc chơi bằng một thứ chất độc tiêu tán sức lực mà anh không ngờ được. Lúc này anh muốn chối trăng gì thì cũng không còn kịp nữa, nói không được viết không xong. và cũng chẳng thể ra hiệu được gì, anh đã bị sốc dần đi vào hôn mê, mọi bí mật đã theo anh xuống mồ. Khi nhận được điện thoại của tường chỉ với một lời nói ngắn ngủi như chối chăng Nguyễn Trung Quốc, hùng cho hiểu rằng tường đã biết được điều bí mật gì đó ở Nguyễn, có phải tường định nói Nguyễn đi Trung Quốc hay Nguyễn Trung Quốc là một ẩn ý? Anh chưa kịp quay lại gặp tường ngay vì định sẽ lục tìm tài liệu và hồ sơ trước rồi sẽ đến với tường sau. Nhưng khi đọc xong tài liệu lưu trữ, hùng bỗng ngộ ra rằng. Tường muốn anh hiểu rõ một bí mật rất lớn về Nguyễn. Hùng liền vội vã quay lại bệnh viện. Thật trớ trêu, lúc này Tường đã đi vào hôn mê. Không nói được, và cũng không còn ra hiệu được nữa. Bác sĩ trực ca cho biết, khi trước có một vài người bạn đến thăm Tường, gần một giờ sau khi họ ra về thì Tường bị sốc và hôn mê. Những người trong gia đình Tường đã đến bệnh viện và đang chờ Tường ở ngoài phòng cấp cứu. Tường đã ra đi nhanh chóng như vậy ngay ngày hôm đó. Trở về cơ quan, Hùng suy nghĩ rất nhiều về câu nhắn nhủ của Tường, Anh lật rời tài liệu mà đã thu thập được về Nguyễn. Một tiến sĩ khảo cổ học có danh tiếng, có phòng trưng bày riêng, lại tham gia nhiều hội thảo quốc tế. Anh muốn hiểu rõ ràng những hoạt động nghề nghiệp của Nguyễn, cũng như những người đã và đang giúp Nguyễn bước lên con đường danh vọng đó. Về những người bạn Việt Kiều ở Anh, ở Đức và những nhà khoa học nước ngoài quen thân với Nguyễn, tài liệu của hôm quá ít ỏi. Hơn nữa những mối quan hệ với đường, có thể cả đàm nữa, nếu có, theo anh cũng chưa có gì rõ ràng. Liệu có thể như tưởng nghĩ, Nguyễn có liên quan tới Trung Quốc? Liệu có phải Nguyễn là một điệp viên của cục tình báo Hoa Nam? Có đúng là như vậy không? Và vì sao Tường biết như thế? Vì sao? Nguyễn là như thế nào đây? Nếu đúng như thế thì vấn đề càng trở nên phức tạp và rắc rối hơn. Trong góc hùng nêu ra rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc mà anh chưa biết. Anh liền mời Miên và Trực đến để trao đổi gấp với hai người. Anh đề nghị Miên cùng tìm hiểu kỹ về Nguyễn. Trực thì cố gắng nắm bắt tin tức từ phía ông Đường và mối quan hệ này hùng sẽ nhờ duy thành giúp đỡ tìm hiểu về nhà giáo lưu vong duy đức đang sống ở anh quốc và vị giáo sư người anh với nguyễn như vậy là một nghi vấn lớn công việc của ban chuyên án càng trở nên bề bộn hơn đến đây thì chắc chắn là bạn đọc đã chú ý tới ông đường nhân vật được đưa ra ngay từ đầu cuốn truyện trong buổi sáng hôm ông đàm đi bờ hồ một mình thì ông đường cũng ra đi ông xuống đường lững thững đi bộ tới một chỗ có một chiếc taxi đợi sẵn ông đường ăn mặc rất khác với mọi hôm ông đội thêm một chiếc mũ cũ che kín mặt Lại thêm một chiếc kính dâm đổi màu nên có vẻ khó nhận ra. Ông lên xe, cũng xuống bờ hồ. Ông vào một quán nước ven đường Đinh Tiên Hoàng vừa uống nước, vừa như chờ đợi người quen. Nhưng ông không gặp ai. Uống nước xong ông nhẹ nhàng lướt sang bên đường vào trong đền Ngọc Sơn. Trong lúc rất đông người ra vào đền khi ấy, ông đã chụp được bức ảnh từ phía sau của ông Đàm và người ngoại quốc. Bức ảnh chụp đúng lúc ông Đàm ngả người về phía tay ngoại quốc và người này đưa tay ra cầm tay Đàm. Sau đó ông ra về rất nhanh. Mọi việc như không có gì xảy ra cả. Khi ông Đàm về khách sạn ăn trưa, thì ông Đường gọi điện để hỏi thăm tình hình của bạn có vẻ rất quan tâm. Ông Đàm liền hẹn ông Đường ngày mai sẽ ra ngoại thành thăm đền sóc. Họ thống nhất với nhau như thế. Còn ông Đường, khi chụp tấm ảnh ở đền Ngọc Sơn, ông đã có sắp xếp. Sẽ là một phi vụ cần thiết sau này. Lúc này ông cần xác minh với ông Đàm về cái điều ông còn thắc mắc. Từ hơn một năm trước, ông đã gặp một người lạ đến nhà ông ở Linh Quang. Đó là một người chú họ của ông đã thất lạc bỏ nhà đi thử bé, rồi vừa mới về mở một cửa hàng vàng bạc ở Hà Đông. Vì sao ông Đường hiểu rõ đường đi nước bước của ông Đàm như vậy? Thế ra người lái chiếc taxi cho ông đàm sáng hôm đó là cháu ông Đường. Ông Đường đã giao cho cháu phải quan tâm tới ông Đàm ngay từ khi đặt khách sạn cho ông ta. Người cháu đón ông ta sáng hôm sau đưa ông ta đi bất cứ đâu nhưng không được nói quan hệ của anh ta với ông và báo ngay cho ông biết ý định đi đâu của ông Đàm. Khi biết ông Đàm đi bờ hồ thì ông Đường đã tới đó trước. Ông Đàm đến bờ hồ còn lưỡng tướng đi bộ và vãn cảnh mãi mới vào đền. Khi đó ông Đường đã thấy rõ phong thái của ông Đàm và ông ta chợt giật mình vì biết cô gã Henry cùng đến đền. Mọi dự đoán của Đường đã đúng. Khi ông ta thấy hai người cùng vào đền rồi lời nói của họ và cách cách họ ngã, ông Đường đã hiểu được sự việc. Điều này khiến ông ta như khám phá được một điều bí mật mà ông vẫn còn băn khoăn nghi ngờ. Đường đã hiểu về Đàm. Chỉ còn xác minh cho được dấu hiệu liên lạc và mật mã là Đường có thể tìm được kẻ cần tìm. và ông ta sẽ có kết luận chính xác về những điều mình băn khoăn. Người lái chiếc xe taxi cho ông Đàm cũng là một nhân vật mà theo kế hoạch, ông Đường đã sắp xếp, luôn theo dõi khéo léo nhưng sát sao. Phải để ý cụ thể với ông Đàm, người bạn có những điểm đặc biệt đối với mối quan tâm của ông Đường. Từng ra người cháu này cũng đã được đào tạo khá bài bản trong nghề thám tử, do ông gợi ý giúp đỡ. Anh ta vốn là một đứa trẻ nghịch ngợp, bỏ học thường xuyên, rất ham học võ nghệ. Khi còn học phổ thông, cậu bé đã theo học võ từ một ông thầy ở phố Huế. sau đó tay thanh niên này còn đến học một lớp thám tử tư do một nhóm người tổ chức từ ngày đó chú cháu đường đã khá thân thiết anh ta đã giúp ông đường rất nhiều việc đắc lực mấy đây anh ta đã được nhận và làm bảo vệ trong một cửa hàng vàng bạc ở hà đông anh ta cũng là người quan sát ông đàm trong lúc ăn trưa hôm đó mọi cử chỉ mọi điều khác thường của ông đàm đã được thông báo cho ông đường gia đình cụ cố ông đường ngày xưa là người gốc làng tà thanh oai hà đông khá đông con ông nội đường là con trưởng có vợ con từ rất sớm đã tách ở riêng Từ trước năm 1945, ông đã chuyển đến làng Cót, bên sông Tô Lịch. Lúc đó tuộc ngoại thành Hà Nội, ông lại có nghề kim hoàn. Rồi đến khi có điều kiện, ông đến mua nhà ở riêng. Sau ngày giải phóng thủ đô, ông cụ lại chuyển cả vợ con từ làng Cót ra ngõ huyện. Ngôi nhà ở phố này, nguyên trước là của một người công giáo, làm thợ sửa bản in ở nhà in Hồng Hà trên đường Hai Bà Trưng. Họ đã chuyển cả gia đình vào Nam. Nhá đường lúc đó lọt thỏm và khu vực gần như là toàn người theo đạo. xong vì thủ đô mới giải phóng nên cuộc sống của gia đình ông cũng không gặp khó khăn lắm cho tới mấy chục năm sau vì bố ông và các chú có nhiều con cái nơi đây mới trở nên chật trội cuộc sống mới gặp nhiều khó khăn hơn lúc gia đình ông đường chuyển từ vùng quê tả thanh oai thuộc hà đông ra làng cót thì vùng tả thanh oai luôn bị giặc càn bom đạn loạn lạc nên nhiều gia đình ly tán lúc ấy ông nội đàm đã đưa một người cháu họ gọi ông bằng bác vừa bị mất cha mẹ đi theo những đứa bé đó ở đấy chưa được một năm thì bị thất lạc rồi biệt tích Không ai biết tin tức gì nữa, khi ông nội Đàm và gia đình ra ngõ huyện Hà Nội được vài năm, thì ông nội Đường mất, bố Đường và người em nuôi kém ông gần hai chục tuổi ấy đã mất liên lạc. Càng không có tin tức gì nữa, rồi bố mẹ Đường cũng lần lượt qua đời, anh em ông sinh sau nên cũng không nhớ gì về ông chú, không nhận được bất cứ tin tức gì của ông ta. Mọi người đều xem như ông đã chết rồi, cũng đành không biết làm sao. Thế rồi vào một ngày chủ nhật cách đây hơn một năm, Khi ông Đường đang ở nhà làm mấy việc vặt chuẩn bị cho con trai lớn đi học ngành y ở nước ngoài, thì có một vị khách đến cổng. Ông ta đứng lại, nhìn ngắm ngôi nhà một lúc lâu, như để nhận xem có đúng là nhà này không. Rồi mới gõ vào cánh cổng bằng mấy thanh sắt đã han gì. Ông Đường bèn đi nhanh ra cổng. Ông nhìn qua bức tường, thấy một người già đứng đợi ở ngoài. Khi tới mở cổng, ông nhìn qua các ô sắt đan của cánh cổng. Mới rõ đó là một ông già quốc thước, trường ngoài 70 tuổi. tóc đã bạc râu khá dài cũng bạc một tay cầm chiếc gậy trúc tay kia cầm chiếc mũ rộng bành ông ta mặc bộ quần áo lụa tơ tằm đi đôi giày ba ta trắng dáng người có vẻ nho nhã gương mặt hồng hào nước da trắng và ánh mắt còn tinh nhanh ngón tay của ông ta cứ xoa lên đầu chiếc gậy như người có tật ở nơi đầu gậy có một đốt trúc bịt bạc trên đó khả một ngôi sao bằng kim loại màu đen rất đẹp Ông Đường chậm rãi chào ông già, rồi tỏ ra quan tâm hỏi. Chào cụ, có việc gì đây ạ? Chào ông, tôi xin lỗi, tôi hỏi khí không phải, chứ đây có phải nhà cụ thợ Mộc, có người con làm luật sư ở Hà Nội đấy không ạ? À, cụ hỏi ông Đàm phải không ạ? Tôi chỉ biết cụ thợ ngày xưa mà chưa được gặp ông luật sư, vậy ra ông là... Ông Đường nghĩ, chắc cụ này lại muốn nhờ ông Đàm luật sư giúp đỡ vụ kiện cáo gì đây? Người già thường chỉ vì con cái hay đất cát mới phải dính đến pháp luật mà thôi. Chưa kể ông già nói hết câu. Ông đường đã trả lời Không phải đâu cụ ạ. Ông luật sư đi vắng rồi Thế chứ cụ là ai? Có việc gì? Cụ cứ nói Tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy Lúc ấy ông già tóc bạc mới dừng lại. Nhìn kỹ ông đường rồi như chợt nhớ ra điều gì Ông nói Không giấu gì ông Tôi có một việc phải nhờ đến luật sư. Vì chợt nhớ có người mách cụ thợ ngày xưa có con, giờ làm luật sư nổi tiếng. Nên cố tìm đến nhờ vả. Vậy chứ không là thế nào với cụ thợ? Hay... Ông Đường cũng chú ý nhìn ông già. Ông ta chợt thấy người này có hết gì quen quen. Xong Đường lại nghĩ. Dù gì người già cũng đã đến tận đây. Thôi thì cứ mời cụ vào nhà đã. Nghĩ thế rồi ông kéo cánh cửa mời ông già. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thì cứ mời cụ vào trong nhà đã. Rồi hãy nói chuyện. Mời cụ. Vừa nói, ông Đường vừa đưa tay mời ông già qua cổng. Ông đứng cạnh cổng chờ cho ông ta bước vào rồi mới xoay người khép cánh cổng lại và dẫn ông già vào nhà. Khi hai người đang ngồi xuống ghế, bên trước bàn cũ, ông được đứng dậy pha trà mời khách. Lúc đó ông khách lạ mới dựa cái gậy vào bên đùi nhìn dáng đi và cách nói năng của ông Đường và khen. Ông có dáng dấp của một người công chức quá, lại rất cẩn trọng và chu đáo. Chắc ông là người Hà Nội gốc hẳn rồi. cụ nói đúng đấy. Tôi làm ở ngành bảo tồn bảo tàng. Nên luôn phải cẩn trọng cô ạ. Còn là người Hà Nội thì mới từ cụ nội tôi từ Tà Thanh Oai ra đây thôi. Ồ thế ra các cụ nhà ông là người tả Thanh Oai à? Quý hóa, quý hóa quá. thì ra là người Tà Thanh Oai. Nơi ấy là đất học, là làng tiến sĩ ngày xưa đấy. Vâng, thế cụ cũng biết vùng quê đó à? Tôi không phải chỉ biết mà còn là người ở đó nữa. Ôi, vậy à? Ôi hay quá, vậy ra cụ là... Giờ thì không chờ ông đường nói hết câu, ông già đã nói. Tôi cũng đi khỏi đó từ lâu rồi, và cũng lâu lắm rồi tôi không về thăm làng, nhưng cũng thỉnh thoảng vẫn biết tin. Thế ông cụ nhà anh là ai, tên gì vậy? Ông nội tôi khi đi khỏi làng là cụ Tín, ra Hà Nội người ta cứ gọi tên con, tên bố tôi là cụ Thường. Nghe thấy ông già này ngồi ngây ra, một lúc rồi ông ta mới nói, xin lỗi... Vậy chứ có phải cụ Thường ở làng Cót đấy không? Bây giờ thì đến đợt ông Đường ngạc nhiên. Ông nhìn ông già tóc bạc. Đúng là ông này con hết gì đó như thể ông đã từng gặp rồi. Ông chưa nghĩ ra, nhưng cứ hỏi. Vậy ra cô biết ông nội tôi. Thế cụ có biết ông Thường không? Ông là con trai ông Thường, cháu cụ Tí Nư. Trời ạ, tôi tên là Trương, em họ của ông Thường đây. Tôi chỉ nhớ được là ngày còn bé. Cứ bám theo cụ Tín khi cụ đi làm thợ kim hoàn. Cụ dẫn tôi ra cả nhà hàng vàng bạc, nhưng tôi chẳng nhớ được gì. Rồi khi bom đạn, gia đình tôi cũng bị thất lạc, tôi đã được cụ Tín đưa ra làng Cót. Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, rồi lại thất lạc, nên cũng không nhớ rõ ông Thường lắm. Với lại tôi chỉ biết khi ông ấy ở làng Cót, sau đó mấy chục năm, khi trở lại đấy, thì không sang tìm được gia đình cụ Tín nữa, nên đến bây giờ vẫn không rõ tung tích, không biết ông cụ sống chết thế nào, nhiều năm không có tin tức gì, may quá. Hôm nay được trời sui đất khiến lại được gặp cháu cụ là ông thật mừng quá Quý hóa thật vậy ra cụ là chú họ tôi hôm nay nhận được cụ xin để tôi gọi cho ông anh mời cụ ở đây nói chuyện và xơi cơm với gia đình Ông Đường vui mừng nói trong lòng ông chợt nghĩ Thì ra là người trong một nhà hèn gì cụ già này có nét thao hao với các cụ nhà mình khiến mình cứ nghĩ như là đã gặp ở đâu vậy Ông ngước lên nhìn lại ông già một lần nữa như để khẳng định là người thân Ông già chậm rãi nói Xin cảm ơn ông Xin để khi khác sẽ là ăn uống với nhau. Hôm nay ta biết nhau, sẽ có lần ta tổ chức gặp mặt sau vậy. Hôm nay, tôi xin nhờ ông, nói với ông luật sư hộ. Tôi có việc nhờ bà. Thế rồi, ông già nọ nói rõ việc cần nhờ ông luật sư giúp đỡ vì việc mua lại khu nhà ở phố Quang Trung Hà Đông còn vướng víu chút thủ tục gì đó, cần có luật sư giúp đỡ mới được. Thực ra ông Trương đi tìm ông Đàm luật sư chỉ là cái cớ, còn mục đích chính lại khác. Và đây là lần thứ hai ông muốn tìm tới nhà ông phó Kiều Mộc để thăm dò tin tức của ông Trùm Gián Điệp đã chết đột ngột. Trước đây ông Kiều đã có lệnh trao cho ông những bí mật và một nhiệm vụ lớn lao mà ông phải thực hiện. Nhưng với ông, nhiệm vụ vừa hoàn thành thì sếp đã mất. Ông ta quyết không lộ tung tích và bí mật của mình, nhằm muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh làm mật thám cho Pháp. Rồi khi Pháp rút khỏi Việt Nam, ông cũng di tản vào Sài Gòn luôn. Ông đổi tên lại, làm ăn buôn bán chính đáng, bọn mật thám Pháp sẽ không hề nghi ngờ ông. Cũng không có được một chút manh mối hay chút tin tức gì về ông. Ông với ông Phó Kiều Mộc là sư phụ và đệ tử ruột trong nhóm tình báo ngày xưa. Khi ông bị thất lạc lúc còn ít tuổi, ông cũng đã biết võ vẽ chút nghề làm kim hoàn do bác đưa đến nhà ông chủ tiệm vàng ở hàng bạc. Nhưng rồi được ông Kiều dẫn đi theo, đổi tên của ông thành Hoàng Kim báu, dạy cho nghề mộc, dần dần ông đã biến thành một người thợ khéo léo. Nhưng điều quan trọng hơn là Trương được sư phụ dạy dỗ thành một tên gián điệp, biết tìm tòi, theo dõi, nắm bắt những tin tức, những tín hiệu để báo cáo cho sư phụ về các hoạt động của những người mà ông Kiều quan tâm. Trải qua gần chục năm theo nghề của thầy, Hoàng Trương, lúc này là Hoàng Kim Báo, đã linh hội được những yếu quyết của nghề tình báo và những mưu mẹo của một người thợ có một sứ mệnh đặc biệt của một tên mật thám. Trương đã cho rằng mình có phúc mới có một người thầy tài giỏi như vậy dạy dỗ cho mình, đủ mọi mánh khóe nhà nghề. đủ mọi tài năng của một kẻ hoạt động bí mật, nhất là lại là những hoạt động có tính chất lỗi lạc, anh hùng mà tư tưởng lớn của sư phụ đã truyền vào cho ông. Từ trong tư duy của mình, ông đã lấy làm khâm phục với lãnh đạo và là người thầy của ông, và rồi Trương trở thành một quân bài xuất sắc của ông trùm trong cánh thợ. Ông sẽ được nhận trọng trách lớn trong nhóm hoạt động này khi mọi sự thành công. Bây giờ ông đã ở tuổi thất thập cổ lai hy nên càng không muốn lộ diện, song cái bí mật của nhóm điệp viên đặc biệt của ông tờ mộc nổi tiếng. và số vàng bạc của các ông thì chính ông mới là người biết rõ nhất. Ngày ấy khi ông đã trưởng thành trong nghề thợ mộc, thì được ông Kiều phân công cho ông tìm đường về Hà Đông, mở một cửa hàng buôn vàng bạc. Ông và ông Kiều thống nhất với nhau, mỗi người ở một nơi vừa kinh doanh vừa hoạt động bí mật nhằm đảm bảo an toàn, tránh sự nhòm ngó của bọn quan thầy người Pháp. Nhóm bí mật của ông Phó Kiều Mộc có năm người phân lẻ đi năm nơi khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích là đi tìm kiếm những bí mật của các nhóm cách mạng và tổ chức kinh doanh. học cách để gây dựng thành một tổ chức chính trị sau này có cơ hội chiếm lĩnh được chính trường trong giới chính khách thân tín của pháp những ý đồ to lớn ấy đã được giấu kín còn việc hoạt động tình báo cho pháp là một nhiệm vụ quan trọng nhưng mục đích của ông thợ mộc tài ba này còn hơn và đầy tham vọng hơn tiếc rằng ông ta đã bị chết đột ngột và hơi sớm khi công việc tổ chức mới được ở bước ban đầu do đó nhóm điệp viên này thực chất là hoạt động chính trị đã trở thành một tổ chức hết sức bí mật và có một số tiền bạc rất lớn trường kinh doanh vàng bạc cũng phát rất nhanh và có được một số vốn lớn mở được cả sườn sản xuất các mặt hàng vàng bạc ở thị xã Hà Đông. Còn các tên khác, người thì đi buôn hàng chuyến từ Nam ra Bắc sang cả các nước Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, kẻ thì về làm công chức của Pháp ở Hà Nội, tên khác thì đi tìm cách tham gia vào hàng ngũ Việt Minh, thậm chí còn là những chiến sĩ tự vệ của Hà Thành. Ý đồ và cách thức bài binh bố trận của ông Kiều rất được các đệ tử khâm phục và kính nể. Riêng Trương là người thực hiện khá nhất và thông minh nhất, do đó Trương đã được ông Kiều hoàn toàn tin tưởng, giao cho trọng trách lớn. thế nhưng những mục tiêu cao cả ấy của nhóm bí mật này chưa được thực hiện thì ông trùng đã bị mất trong một trận phục kích mà không thể ngờ được từ đó nhóm này hoàn toàn rút vào bí mật trương chưa được toàn quyền liên lạc và chỉ huy những kẻ khác hơn nữa vì nguyên tắc hoạt động mà năm người trong nhóm cũng chưa được biết nhau chỉ khi nào có lệnh của ông kiều thì mới được phép liên lạc mỗi kẻ có một ký hiệu và cách liên lạc riêng mỗi khi có nhiệm vụ thì họ mới nhận được tín hiệu để liên lạc chính vì nguyên tắc đó mà trương chưa nắm được tất cả những quân cờ của ông kiều Mặc dù khi đó ông ta có ý định giao cho hắn, nhưng hắn cũng đã được ông Kiều cho phép liên lạc với một tên nữ gián điệp, một người luôn vào hàng ngũ Việt Minh và được chọn tham gia vào đội quân biệt Động. Đó chính là tên Hồng Nhi mà Trương mới được liên lạc có một lần. Nhưng sau khi ông Kiều mất thì nhóm điểm viên này không giải mà tán, mọi nhân vật đã giấu kín mình, riêng Trương đã chuyển vào Nam làm nghề vàng ở trong đó. Về kinh tế như Trương được biết, lúc đầu nhóm này bí mật đi vào kinh doanh thu được một số lượng tài sản ca lớn, một tên trở thành nhà tư bản hà nội một tên là nhà buôn lớn ở chợ đồng xuân một tên sang malaysia trở thành một chủ cửa hàng ăn uống lúc đó trương là người có quan hệ rất thân với một vị quan cũ của triều đình nên ông ta nhận nhiệm vụ tích lũy vàng bạc để làm ngân khố cho tổ chức bí mật của mình hoạt động lâu dài với tài năng và sự khéo léo của mình tổng với nghề buôn bán vàng khá giỏi lại có cả xưởng chế tác nên trương đã thu đổ được rất nhiều vàng thỏi từ ngân khố của nhà vua khi trước ông ta đã đưa cho sư phụ một số thỏi vàng mười để dùng khi cần thiết Nhưng ông Phó Kiều mục chưa dùng đến đã cất giữ lại cùng với các chiến hữu phục vụ cho công việc lớn lao vì mục đích sau này. Chính vì vậy đã mới phát hiện bí mật của cha giấu cùng với những thỏi vàng ấy. Nhưng ở chỗ trương thì vàng còn nhiều hơn nữa. Có thể nói đó là một tài sản lớn. Trước kể tài sản còn ở các chiến hữu khác như là nhà tư sản lấy tên là Hồng Phát ở Hà Nội, từng mở khách sạn, nhà hàng trong thời Pháp còn chiêm đóng. Song những kẻ đó ngày nay, người thì đã lưu lẫn vì già cả, kẻ chết vì bệnh tật, vân vân. còn tiền bạc tích lũy được ông kiều và trương đã tập hợp lại do ông kiều kết giữ như một kho báu phục vụ cho mục đích lớn sau này vì hoàng trương không còn liên lạc được với các chiến hữu nên ông ta đành kết giấu bí mật của mình chờ đợi một ngày nào đó có thể tìm được người thay thế ông thay thế cho ông trùm làm nên những sự nghiệp lớn lao như ông ta và sư phụ hàng ấp ủ lúc đó ông ta sẽ trao lại tất cả trương đã giấu mình giấu nghề giấu cả những bí mật của ông ta suốt mấy chục năm qua như thế là người đỡ ông kiều trao quyền chỉ huy khi có gì bất chắc xảy ra. Ông trường nghĩ bí mật này một phần có ở chỗ ông, một phần ở cụ Kiều. Ông muốn tìm được người luật sư con ông Kiều. Nếu đúng anh ta được đào tạo ở Pháp và vẫn theo bước người cha, thì ông sẽ trao lại mọi bí mật cho anh ta, để trước khi chết có thể thờ phào mà nhắm mắt được. Nếu không một kẻ nào đó mà phát hiện ra, thì tất cả mọi công lao, mọi sự chịu đựng, mọi sự giấu giếm mà ông ta đã coi là sự nghiệp bí mật đến mức như đã chết này sẽ là một cái giá quá đắt cho cuộc đời ông ta. Do vậy ông Trương vẫn muốn liên lạc lại với những người có thể có được cái bí mật chết người về nhóm điệp viên của ông ta. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầu tiên của hai chú cháu ông Đường đã làm cho ông Đường thêm tò mò về bố của Đàm và ông chú của mình. Ông nghĩ sẽ từ từ tìm hiểu để biết về ông chú nhiều hơn và ông hẹn ông Trương sẽ gặp mặt với gia đình anh em ông vào ngày Chủ nhật tuần sau. Và rồi câu chuyện của họ về những ngày xưa càng kể càng có nhiều chuyện để nói với nhau ông Trương mới hiểu cụ tín sau khi đất chuyển về ngõ huyện ông tường có hai người con trai và ông đường là bạn của ông đàm luật sư con cụ kiều ông đường đang ở nhờ và trong giữ nhà trong luật sư đàm còn ông đường thì biết ông chú này khi bị thất lạc đã được ông bố đàm đưa đi làm thợ dạy nghề cho ông nhưng ông không làm thợ mộc mà vào nam làm thợ kim hoàn cho đến mãi tân năm ngoái ông mới ở sài gòn ra hà đông nhưng không tìm được người thân nên đành mở tiệm bằng bạc ở đó ông Trương tuy đã có hai đời vợ song số kiếp không chiều người cả hai lần lấy vợ thì hai người đều chết bất đắc kỳ tử Thành thừa trung thân, ông vẫn là người không có con cái hay gia đình, nên vẫn là người đơn chiếc, tự do, phóng túng như xưa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tiếp tục theo dõi hết tập 5 của Bí mật Quân Cờ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc